Những tiên nhân kia còn chứng kiến lâu thuyền màu vàng xanh nhạt tràn ngập khí tức cổ xưa ở chỗ sâu trong nước sông du dắt Từng chiếc từng chiếc thuyền lớn cổ xưa lặng lặng ở chỗ sâu trong nước sông đi dạo. Vô thanh vô tức. Hạm đội khổng lồ phản phất đang cai quản tiên giới tam thập tam thiên vận hành. Thiên hà thật sự quá bao la rồi đã vượt qua nguyên một đám thế giới chảy vào Minh Hải chiều dài không lường được nếu nói thiên hà bao la hùng vĩ như thế cũng là pháp bảo tuyệt đối không có người tin tưởng thiên hà cũng vậy là mấy chục tôn cổ thần cường đại liên thủ luyện chế pháp bảo tuổi trẻ tổ sư nghiêm nghị nói hai tiểu đồng lộ ra sắc mặt không tin Liếc nhau, thầm nghĩ, trong minh hải còn có pháp bảo càng thêm hoàng đại. Cái kia là địa ngục thần hoàng cổ xưa đặt bảo vật ở chỗ sâu trong minh hải. Còn có hốn độn hải, yêu liên hải, thiên hải, phật hải. Thậm chí mỗi một tòa thế giới đều có cổ thần lưu lại pháp bảo, hóa thành dãy núi. Hóa thành trường hà Hóa thành hồ nước Hóa thành biển cả Hóa thành tiên sơn trên biển Hóa thành nhân gian tiên cảnh Tổ sư càng nói càng không hợp thói thường rồi Nói Hai tiểu đạo đồng cười nói Tổ sư ra châu thổi muốn phát nổ Coi như là tiên nhân thiên tiên Chỉ sợ cũng luyện không ra nhiều bảo bối như vậy Lớn như vậy Tổ sư Chúng ta hỏi ngươi Những cổ thần kia lưu lại nhiều pháp bảo như vậy Như vậy những cổ thần này ở đâu Vì sao bọn hắn lại phải lưu lại nhiều bảo bối như vậy Vì tuổi trẻ tổ sư kia thản nhiên nói Bọn hắn Trong ánh mắt tổ sư lộ ra nhớ lại. Tựa hồ hồi tưởng thời đại xa xôi kia nói. Đương thời xuất hiện biến hóa lớn. Đại náo động. Đại đế bề hạ của bọn hắn liền xét xuất hiện. triệu hoán bọn hắn. triệu hoán những tồn tại cổ xưa đã thay hình đổi dạng này. Đám người cổ thần sẽ hưởng ứng bề hạ của bọn hắn kêu gọi. Pháp bảo cổ thần sẽ sống lại. Tái hiện nhân thế. Tái hiện thời đại mà không ai biết. Tái hiện thời đại vinh quang kia. Bọn hắn đã chờ đợi lâu rồi. Có chút tồn tại cổ xưa đã đợi chờ 130 vạn năm. Bất quá cổ thần huyết còn chảy xuôi ở trong cơ thể của bọn họ. Chờ đợi một khắc kích hoạt này. Bọn hắn lưu pháp bảo trên thế gian, bị hơn 130 vạn năm thời gian bịt kín bụi đất, bịt kín núi đá, nước chảy, bịt kín dấu vết thời gian. Những pháp bảo cổ xưa này cũng đang chờ đợi, chờ đợi một hồi thần tiên chiến cuối cùng, buộc phát ra hào quang rực rỡ nhất của chúng, chấn áp chu giết địch nhân của bọn hắn. Kết thúc chư thần hoàng hôn kiếp. Hai tiểu đạo đồng liếc nhau. Hì hì cười nói. Hai tiểu đồng vừa nói đến đây. Đột nhiên nhân gian giới kịch liệt chấn động. Để cho thân hình bọn hắn đứng không vững. Tổ sư tuổi trẻ khẽ nhíu mày. Tay áo cuốn đồng. Mang theo hai tiểu đạo đồng cao cao bay lên. Tám mươi chín đế tôn. Tiếu Đông Phòng, chương 2045, chấm ở đây. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện OD.XYZ trong chốc lát. Bọn hắn liền bay đến chỗ cực cao. Phóng mắt nhìn đi. Chỉ thấy không bơm. Cơm. Hơm. Y. Là dãy núi nho nhỏ của bọn hắn đang chấn động thậm chí hoang cổ thánh sơn cũng đang chấn động biển cả nhân gian giới sống như nổ hải nhất lên sóng to gió lớn vô số dãy núi vô số cây cối hết thảy đều đang kịch liệt lay động mặc dù là ngôi sao trên bầu trời cũng đang không ngừng lắc lư toàn bộ nhân gian giới đều đang kịch liệt chấn động rung động lắc lư Không biết là quy lực hạng gì. Tạo thành loại đại dung chuyển này. Vì tổ sư tuổi trẻ kia khẽ nhấu mày. Hướng chỗ xa hơn nhìn lại. Phản phất ánh mắt của hắn có thể lướt qua vô tận không gian. Chứng kiến nơi cực xa. Ở bên trong đôi mắt của hắn. Hắn chứng kiến nguyên một đám thế giới đang run dậy. Những thế giới yêu ma người, Phật, thiên, tụi kia hiện đang ở, cũng bị một cổ lực lượng to lớn xung chuyển, thậm chí ngay cả tam thập tam thiên tiên giới cũng lắc lư không ngớt, như là có tồn tại gì đáng sợ giao động cơ sở toàn bộ tam giới, chẳng lẽ một trận chiến muốn cuối cùng sắp bắt đầu hai tiểu đạo đồng nghe được tổ sư bên người lẩm bẩm nói, bọn hắn chứng kiến, vì tổ sư bại hoại này đột nhiên trở nên tinh thần vô cùng phấn chấn, có một loại uy nghiêm đáng sợ khả kính dần dần từ trong cơ thể hắn sinh ra, phảng phất là hùng tâm trắng trí ngủ say hơn một trăm vạn năm thức tỉnh, tiểu đạo đồng kinh ngạc. Khó có thể tin nhìn tổ sư quen thuộc của mình trong lúc đó cảm thấy tổ sư có chút lạ lẫm Tổ sư lầm bẩm nói. Vô số tiên nhân bị kinh động. Nhao nhao bay về phía không trung. Không chỉ có tiên nhân nhân gian giới. Còn có tiên nhân yêu giới. Địa ngục. Phật giới. Thiên giới. Tuyệt giới. Thậm chí ngay cả tam thập tam thiên tiên giới. Đều có hàng hà tiên nhân bay ra. Ngẹn họng chân chối nhìn về phía vũ trụ hư không. Trong hư không cách tam giới trừ thế giới không xa. Đột nhiên một tòa tiên cung thần thánh mà trang nghiêm xuất hiện. Đánh bay hư không. Tòa tiên cung này quảng đại như thế. phảng phất khổng lồ giống như một cái thế giới. Chiếm cứ tư không to lớn như vậy. Hoa văn cổ lão trên môn hộ tiên cung sáng lên. So với mặt trời còn muốn trói mắt. Đón lấy. Một cổ khí tức vô cùng khủng bố từ bên trong môn hộ kia truyền đến. Những khí tức này làm cho tiên nhân cũng theo đó run dậy. Hoảng sợ. Đó là khí tức không giống với tiên đạo. So với tiên đạo càng thêm cường hoành càng thêm bá đạo Tiên cung mở ra môn hộ Chư tiên tam giới hoàng sợ nhìn xem quái vật khổng lồ này Bọn hắn chứng kiến một thân ảnh vô cùng khôi ngô Vô cùng cao lớn từ trong môn hộ tiên cung chậm rãi đi ra Vị tồn tại này quanh thân quấn quanh tiên đạo Thể nội tuôn ra tiên quang thậm chí có thể so với kim tiên. Vì tồn tại này tản mát ra khí tức cổ xưa mà tang thương. Hắn cao lớn khôi ngô như thế. Nếu như đứng trong một thế giới. Đầu lâu tất nhiên sẽ thăm dò vào trong tinh hà Bàn tay to của hắn mở ra. Tựa hồ có thể khống chế tinh hà Tồn tại khổng lồ như vậy. Đến cùng là vật gì? Có tiên nhân hoàng sợ nói. Có tiên nhân từ thời đại cổ xưa đi tới. Biết rõ rất nhiều lịch sử không muốn người biết. Trả lời hắn nói. Bất quá là ma thần tà ác. Bọn hắn đã từng cùng đạo tổ tranh chấp. Cùng đạo tổ biện pháp. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy. Bọn hắn lại vẫn tồn tại ở thế gian Những tồn tại tà ác này So với lúc trước càng cường đại rồi Ở bên trong môn hộ tiên cung Các cổ thần đi ra Số lượng ngày càng nhiều Nhiều đến hai ngàn vị thần Những thần này mặc dù có tiên quang Có tiên đạo Lại cùng tiên nhân của tam thập tam thiên đại đạo Hoàn toàn bất đồng Bọn hắn cường đại làm cho người khác run rẩy, Tựa hồ sơ tay nhất chân liền có thể khai thiên tích địa. Bọn hắn còn có con dân của mình. Đó là huyết mạch tiên thể. Tất cả thần linh lớn nhỏ dùng mấy trăm vạn mà tính. Cuối cùng. Hai thần linh tuổi trẻ trong môn hộ đi ra. Hai thần linh này mở ra cánh tay nhìn lên đại la thiên phía trên tam thập tam thiên tiên giới có tiên tất có ma một thanh âm vang vọng tam thập tam thiên vang lên có tiên giới vậy thì phải có ma giới khai thiên mở ma giới chiếm đoạt tam giới âm âm rung động lắc lư càng thêm kịch liệt truyền đến Tiên nhân trong tam thập tam thiên hoảng sợ kinh hãi chứng kiến. Hai ngàn cổ thần kia đột nhiên đem hư không đánh nát. Cứ thế mà mở ra nguyên một đám thế giới. Tái tạo càn khôn. Địa thủy phong hòa phúng dũng. Vô số ngôi sao nhao nhao hiện lên. Vô số thời không từng cây bắn ra. Nguyên một đám thế giới từ trong hư không tái tạo đi ra đó là sức mạnh to lớn của thần linh vậy mà đem hai ngàn thế giới từ trong hư không sáng tạo ra. bọn hắn ở trong tam giới sáng tạo ra một cái vũ trụ, một cái thần ma thế giới. Cái vũ trụ này còn đang không ngừng khuyết trương, bắt đầu xâm chiếm nguyên một đám thế giới của tam giới, chiếm đoạt không gian tam giới. Hai đảo đồng thanh phong minh nguyệt hoảng sợ nhìn xem một màn này. Nhìn xem hai ngàn thế giới trong bóng đêm kia. Nhìn xem ma giới phản phất có thể thôn phệ hết thảy xâm lẫn tam giới. Dung giọng nói. Tổ sư thần của chúng ta đâu? Bọn hắn ở nơi nào? Lời của bọn hắn còn chưa rơi đột nhiên một tiếng nổ vang vang lên. Hai đạo đồng kinh hãi chứng kiến. Nhân gian giới. Tòa sơn mạch có thể làm cho tiên nhân bay một năm mới có thể bay đến cuối cùng. Trong lúc đó đột ngột từ mặt đất mọc lên. dãy núi trên sơn mạch run động. Núi đá văng tung tói. Phía dưới núi đá bao phủ. Từng đảo hào quang trói mắt hướng ra phía ngoài bắn đi. Đó là thần quang Toàn bộ nhân gian giới đang chấn động Xa xa trong sơn cốc quảng đại bát ngát Ánh lửa đột nhiên phóng lên trời Sơn cốc trùng thiên Một bíp lò phong cách cổ xưa mà hùng vĩ bay lên không Thần hỏa hừng hực Tản mắt ra uy năng ngập trời Sông lên phía chân trời Ở bên trong thiên hạ Vô số thần quang từ đáy sông tuôn ra, phúng dũng. Chiếu sáng tam thập tam thiên tiên giới, chiếu sáng vô số thế giới. Từng chiếc, từng chiếc thanh đồng chiến hạm khổng lồ ầm ầm phá vỡ mặt nước. Chạy trên thiên hà bao la hùng vĩ. Từng tỏa cung điện cung khuyết sông lên mây xanh. Thần quang tràn ngập, thiên hà như là sống lại như là sao long từ tam thập tam thiên đến vô số thế giới đến minh hải toàn bộ bay lên không tàn mắt xa dung động kinh thiên những di tích kia những thần thành kia phàm phất hết thảy thức tỉnh lại lực lượng khủng bố bắt đầu khởi động thần quang vô biên phúng dúng phật giới Một ngụm vạn ngục hồng lô sớm đã phong bụi phá vỡ bụi đất Hào quang chiếu giỏi Phật giới Cả tòa Tu Di Sơn chấn động Chấn khai nguyên một đám thế giới vần quanh Tu Di Sơn Tu Di Phật mở mắt Khiếp sợ đương thời Yêu giới Trên yêu liên hải Nhiều đó yêu liên từ trên biển nở rộ Yêu liên mở ra Từng kiện từng kiện pháp bảo vô cùng khổng lồ xuất hiện ở bên trong yêu liên. Thiên giới, phong thần bảng chấn động, một ngụm tạo hóa tiên đỉnh tỏa ánh sáng. Từ giới, trong nại hà bình tĩnh vô số pháp bảo cổ thần phá tan phía chân trời. Nại hà kiểu đột nhiên hóa thành một đảo tiên quang. Hóa thành cây cầu dài. Kéo dài qua vũ trụ càn khôn. Có người chứng kiến. Trong Minh Hải từng tỏa pháp bảo khủng bố đến cực điểm trồi lên mặt nước. Tản mắt ra uy năng cổ xưa mà thần thánh. Có tiên cổ. Có thần cung. Có thiên đình cổ xưa. Toàn bộ thiên địa phản phất trong lúc đó thay đổi bộ dạng trở nên khiến các tiên nhân cảm giác vô cùng lạ lẫm Mặt trời vận hành khác thường. Mặt trời đột nhiên hóa thành một đầu tam túc kim ô Dương cánh phi hành Trong thời gian ngắn bay vọt qua nguyên một đám thế giới Đột nhiên đầu tam túc kim ô vô cùng khổng lồ này phát ra tiếng người kêu lớn Tỉnh lại Tỉnh lại Trong thiên địa vang lên nguyên một đám tiếng cười tang thương phóng khoáng Kim đế chúng ta đợi đã lâu rồi Đầu tam túc kim ố to lớn không gì so sánh được kia vỗ cánh phi hành. Bay đến nhân gian giới. Thanh âm cao vút chấn động thiên địa. Kêu lên. Hoa chấn viên. Chấn viên lão tổ, chấn viên đại tiên, chấn viên đại đế. Bảo đao của ngươi có già hay không còn có thể chiến hay không. Hai tiểu đạo Đồng Thanh Phong Minh Nguyệt nghẹn họng nhìn chân chối. Thất Thanh nói, hai người bọn họ lời còn chưa dứt. Đột nhiên chỉ thấy trong đạo quán phía dưới, gốc thần thụ cổ xưa kia bộc phát ra hàng tỷ đạo hào quang. Thần quang sáng chói, chiếu rọi nhân gian. Cổ thụ càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh, phát ra rung động ngập trời. Cổ thụ trường cao không ngừng tăng vọt. Thời gian dần trôi qua lớn lên đắc vượt qua hết thảy dãy núi thế gian. Cành lá vươn phía chân trời, bay vào trong tinh không, ngọn lọt vào Tam thập Tam thiên tiên giới. Bên cạnh thanh phong minh nguyệt, tổ sư tuổi trẻ phất tay, chỉ thấy gốc cổ thụ này bay lên Bị tổ sư tuổi trẻ nắm trong tay. Chấn viên thần đế ở đây. 90 đế tôn. Tiếu đông phòng. Chương 2046. Chấm ở đây. 2. Các bạn đang nghe chuyện tài chuyện OD.XYZ tuổi trẻ tổ sư cười ha <cười> ha. lộ tài năng. Khiếp sợ thế gian. Hai tiểu đảo đồng thanh phong minh nguyệt ngốc trẻ nhìn tổ sư bên cạnh, nói không ra lời. Đầu kim kia vỗ cánh bay đi. Kêu lớn. Kim mô bay qua một tòa hùng sơn cao tới mấy chục vạn dặm Tòa hùng sơn này hình như chim to trồm hốm. Đột nhiên hùng sơn chấn động. Núi đá chóp ra. Ở bên trong núi đá sụt đổ. Hai bảo kim quang kích xạ mà xa. Huy hoàng như trụ. Chiếu xạ ức vạn rằm xa. Núi lớn dương cánh mà lên, nhất phi trùng thiên, hóa thành một đầu ngốc ung vạch phá phía chân trời. Tịch trọng. Tịch tử quy. Hai con chim to cũng phi kêu lớn, tử quy đại đế tử trong thiên hà tỉnh lại a. Hai con chim to cánh chim che khuất bầu trời. Nghiêm nghị cao gọi. Chỗ bay qua. Trong núi sâu bay ra một tiên nhân cổ xưa sớm đã thành tiên tổ. Ở chỗ sâu trong biển cả. Hiện ra từng tòa thần cung thiên đình minh mông bát ngát. Ngũ sắc tung bay. Nguyên một đám tồn tại làm cho tiên nhân cũng cảm giác được hồi hộp nhau nhau thức tỉnh. Tái hiện thế gian Khí tức cổ xưa mà cường đại dung chuyển vũ trụ càn khôn Hai đầu chim to ngủ say tỉnh lại Bị ngạn thần châu chôn giấu trong lòng đất bay vọt ra biển cả Tỉnh lại một nữ đế họ nhạc của thiên đình Phật giới tu di sơn Có Phật môn đệ nhất kim tiên tỉnh lại Có ở bên trong miếu thờ cổ xưa Một pho tượng Phật đà sống lại. Hóa thành huyết nhục chi thân. Rất nhiều Phật tiên bay lên tu di sơn. Cùng tôn vinh bên người tôn đại giác kim tiên. Tất cả Phật tiên lớn nhỏ mọc lên san sát như rừng. Tụ tụm tôn đại giác kim tiên này. Tam khuyết. Lúc hai đầu chim to bay tới. Phía dưới lại có bảy đầu thanh điểu bay ra. ngậm lấy một đế hoàng thủ đỉnh thiên lập địa. Chín con chim to cùng một chỗ kêu lên. Tôn đại giác kim tiên kia mở ra hai con ngươi. Trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Khoát tay nói. Tốt xấu cho ta cái mặt mũi. Chín con chim to dắt tay nhau mà bay. Lướt qua nguyên một đám thế giới. Đi vào thiên giới thiên đỉnh. Ở bên trong thiên đỉnh. Có một đại đế đưa tay. Phong thần bảng xoáy lên. Biến thành quyển trục rơi vào lòng bàn tay. Phía sau của hắn. Có lão giả lưng đeo sáu thanh lục đạo sát kiếm. Có trắng hán ôm ấp đại búa. Có tu sĩ lưng đeo ốm trúc có hòa thượng lông mày xanh đôi mắt đẹp, có ma thần hở ngực lộ nhú, bầy chim bay qua phía chân trời, phúc lạc lạc bay đến yêu giới. bên trong yêu giới có một đại đế sớm đã chỉnh đốn tốt hành trang, xuất lính tiên tổ cổ xưa mà thần bí chuẩn bị xuất phát, bầy chim lại bay đến minh hải. Trong Minh Hải sớm đã có một thiếu niên đại đế xuất lính rất nhiều tiên tổ cổ xưa đi tam thập tam thiên tiên giới. Hốn đồn hải sóng cả mãnh liệt. Một tồn tại to lớn cao ngạo ở dưới rất nhiều tiên nhân nhìn soi mói. trầm rãi đi ra hốn đồn hải. Thân thể khổng lồ của bọn hắn tràn ngập uy năng khủng bố. Cất bước đi về hướng tam thập tam thiên. Nại hà bay lên có rượu tiên bay ra tiên uy chấn thế Chín con chim to bay qua nguyên một đám thế giới Tỉnh lại các tồn tại Rốt cuộc bay về phía tam thập tam thiên tiên giới Trong tam thập tam thiên Cô số tồn tại cổ xưa thức tỉnh Các tiên nhân lánh đời Cuốn cuốn trần đồ cổ xưa Nhao nhào bay lên không một phát ra tiên uy vô lượng bát ngát. Tiên nhân tam giới kinh hãi chứng kiến. Những tồn tại phóng lên trời này, có chút là tổ sư của bọn hắn, có chút là tiên nhân nhàn tản không để ý tới thế sự, có chút là tiên nhân bình thường ẩn cư ở bên trong phố xá sầm uất không ngờ. Lúc trước, những tồn tại này không hiển sơn lộ thủy Mặc dù là nguyên một đám tổ sư tiên đạo đại phái Cũng đều là vui tươi hớn hở Nhàn dối đi tìm bằng hữu nói chuyện Lúc bề bổn bế quan luyện đan Khoan thai tự đắc Những tồn tại này cũng có thể xưng là nhân vật tiên tổ cấp Mà lúc này Những tồn tại này triệu hồi pháp bảo thời đại thần thoại Từng kiện từng kiện pháp bảo thời đại thần thoại thần uy tràn ngập thiên địa. Chấn áp đương thời. Các tiên nhân tụ tập cùng một chỗ. Trận đồ phong bụi tẩy đi hạt bụi. bộc phát ra năng lượng vô cùng. Hóa thành tiên trận khổng lồ làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Vô số tiên nhân bay tới. Rơi vào tiên trong trận. Thần thoại tái hiện rồi. Pháp bảo cổ thần tái hiện thế gian, chủ nhân của bọn hắn, viễn cổ thần, hôm nay trở thành tiên nhân cổ xưa. Một lần nữa khống chế pháp bảo của bọn hắn, lại đến thế gian. Bọn hắn xếp thành hàng chỉnh tề từng tòa trận pháp đâu vào đấy, từng nhánh tiên nhân đại quân không loạn chút nào. Những tồn tại cao cao tại thượng này phảng phất đang chờ đợi đế hoàng của bọn hắn kiểm duyệt. 91 đế tôn. Tiểu Đông Phong. Chương 2047. Tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Các bạn đang nghe truyện tại truyện tu thần đình bị mai một trong lịch sử. Tựa hồ từ trong hạt bụi bao trùm sống lại. Tái hiện huy hoàng năm đó, mà chín con chim to rốt cuộc bay đến Đại La Thiên. Đón lấy lôi ra một cỗ đế liễn, chạy như bay ra Đại La Thiên. Trong xe là thiên hậu nương nương. Mà bên trong Đại La Thiên, hai vị đảo tổ cũng đi ra bảo điện, nhắm mắt theo đuôi đi sau đế liễn. bệ hạ. Có tiên nhân lão tổ lên tiếng kêu lên, bệ hạ ở đâu? Vô số tiên nhân bộc phát ra tiếng gầm trùng thiên, hô to nói, mời bệ hạ hiện thân. Bệ hạ, ngươi vẫn còn ở tam giới sao? Thanh âm càng lớn vang lên. Chấm ở đây, một thanh âm bình bình đảm đảm chuyện đến. Rõ ràng truyền khắp từng nơi hẻo lánh trong tam giới Một thiếu niên thư sinh thanh tú xuất hiện tại Đại La Thiên Lên Quý lắm thiên địa Vì thiếu niên thư sinh này xuất hiện Lại để cho vô số tiên nhân từ thời đại xa xôi đi tới kia lệ nóng doanh trọng Bọn hắn phản phất lại nhớ tới thời đại tiền đồ sán loạn kia Phản phất lại nhớ tới thời đại cổ thần thống trị thế gian, Đế huyền trị thế. Bọn hắn đã thành tiên. Thần tính của bọn hắn cũng hóa thành nguyên thần. Bọn hắn đã cùng thần không có liên quan. Nhưng thần huyết. Thần nhiệt huyết. Còn ở trong cơ thể của bọn hắn chảy xuôi. Thần hào khí, hào hùng còn ở giữa lồng ngực bọn hắn quanh quẩn chỉ có người trải qua thời đại kia mới sẽ minh bạch vì sao những tồn tại cao cao tại thượng này sau khi chứng kiến thiếu niên thư sinh kia sẽ kích động đến trong hốc mắt ngậm lấy dòng nước nóng bởi vì đại đế của bọn hắn đại đế vô địch rút cuộc trở về rồi trở về cùng bọn họ sóng vai chiến đấu Đây là cảm tình mà tiên nhân đời sau không thể nhận thức. Bởi vì bọn hắn không có trải qua thời đại rộng lớn mạnh mẽ. Âm âm sóng dậy kia. Bọn hắn không biết. Tam thập tam thiên là ai sáng tạo. Bọn hắn không biết. Vì tam giới hôm nay có bao nhiêu thần ma ném đầu lâu rơi nhiệt huyết. Trải qua bao nhiêu đại chiến. Thậm chí vĩnh viễn chết đi. Không biết lúc trước bởi vì phiến thiên địa này mà trả giá vĩ đại đến cỡ nào. Bọn hắn cũng không biết. Người thư sinh trẻ tuổi kia vì thế giới hôm nay. Phản bội thần đạo của mình. Bỏ qua địa vị của mình. Tự tay mai táng thần chiều của mình. Bọn hắn không biết. Sở dĩ những tiên tổ này có thể có được uy năng cùng pháp lực vô biên hôm nay. Dựa vào chính là nguyên thủy chi khí của thiếu niên thư sinh này. Thiếu niên thư sinh này. Dùng mấy chục vạn năm thời gian luyện thành nguyên thủy chi khí đánh vào trong cơ thể những tiên tổ kia. Vì bọn hắn đúc hạ trụ cột tiên đạo. Luyện thành nguyên thủy kim đan. Để cho bọn hắn có hy vọng đột phá cảnh giới rất cao so với thần đạo. Bọn hắn không biết đúng là vị thiếu niên thư sinh cao cư tại Đại La Thiên này. Một tay sáng lập tam giới hôm nay. Đế huyền. Bên trong ma giới vừa mới mở. Nguyên một đám thế giới phi tốt bành trướng. Địa thủy phong hỏa bắt đầu khởi động. Kế đô ngửa đầu nhìn về phía đại la thiên. Ánh mắt chớp đồng. Cười to nói. Ngươi nhất định bại vong tiên đảo nhất định bị lao đi. Ngươi mở đại la thiên ta liền là kiếp số của ngươi. Vô số tiên nhân tam giới giận dữ. Nhưng không ai mở miệng. Tịch ớ tình đột nhiên cười nói. Tiểu rượu đừng làm rộn tại đây không có phần ngươi nói chuyện. Kế đô cười ha ha. Hào khí ngất trời. Khí khái làm cho vô số người chịu thuyết phục. Khí thế làm cho tiên nhân tam thập tam thiên tiên giới lạnh run. Hôm nay ta cũng là khai thiên lão tổ. Thực lực so với tiên nhân không chênh lệch chút nào. Dưới chứng của ta. Hai ngàn tiên thể. Mỗi người có được thực lực mở thiên địa. Cổ thiết lực lớn này. Mặc dù là đến tiên giới. Cũng là một phương bá chủ. Ở bên trong địa thủy phong hỏa vô biên. La hầu la hiện hiện. Bóng mờ khổng lồ nhét đầy thiên địa. Thản nhiên nói. Đế huyền. Lúc trước. Chúng ta ở trước mặt ngươi là không có quyền lên tiếng Nhưng hôm nay Chúng ta không chỉ có thể nói Thậm chí còn có được năng lực phá hủy tiên triều mà ngươi một tay chế tạo Phá hủy tiên giới Tái hiện thần đảo vinh quang Kế đô cất tiếng cười to nói Thời gian là ưu thế của các ngươi cũng là ưu thế của chúng ta Thời gian càng dài Tu vi của chúng ta càng cường. Chúng ta là tiên thể. Trời sinh liền nhất định có thành tựu phi phàm. Thành tựu siêu việt hết thảy tiền nhân. Một tiên thể sừng sững ở bên trong địa thủy phong hỏa của ma giới. Cất tiếng cười to tiếng cười chấn động thiên địa càn khôn. Khí thế của bọn hắn cường đại như thế. Hơn một trăm vạn năm khổ tu cùng đánh bóng. Để cho bọn hắn đều thành tựu hoàng đạo cực cảnh Thậm chí mỗi một tồn tại đều có được quy lực khai thiên tích địa mở thế giới Tiên thể vốn là gặp may mắn Huống chi tam giới hôm nay ngưng tủ 350 đảo thiên đảo Thực lực hoàng đạo cực cảnh hơn xa lúc trước Cho nên những tiên thể này thành tựu Cũng đến hoàn cảnh không thể tưởng tượng nổi Trong bọn họ, có ít người thực lực đã có thể sánh ngang tiên nhân, thậm chí có người thẳng truy chân tiên. Cổ thiết lực này làm cho người sợ hãi. Tiên nhân cổ xưa của tam giới hư lạnh. Một cổ khí tức khủng bố đột nhiên tách ra. Đó là huyền thiên kim khuyết thần đế thần hoàng lúc trước. Hôm nay là tam giới tiên tổ. Bọn họ tách ra tiên uy Thậm chí trong đó còn có hơn một ngàn tiên thể bị hồng đảo nhân quân đảo nhân thuyết phục, bái nhập tiên môn, tu luyện tiên đảo. Sự thành tựu của bọn hắn so với bọn người kế đô không yếu chút nào, thậm chí có chút ít tồn tại càng mạnh hơn nữa. Ví dụ như thiếu hư, ví dụ như tịch ớ tình thậm chí ngay cả mấy tồn tại đa chứng đạo thành tiên cũng đã tu tiên đạo trở thành tiên nhân tam giới hướng cấp độ rất cao suốt phát thời gian dài dòng buồn chán cũng không để cho bọn hắn xa đọa bọn hắn từ bỏ thần đạo ngược lại ở trên tiên đạo đi xa hơn Các kim tiên khí tức dung chuyển nhân thế trong lúc này thậm chí có mấy thái ấp kim tiên. Chiến lược của thái ấp kim tiên đã có thể cùng chân tiên so sánh. Cách này là thành quả thần đạo sửa tu tiên đạo. 130 vạn năm phát triển mà hai vị đạo tổ hồng đạo nhân quân đạo nhân càng là đã sơ bộ tiến vào đại la kim tiên nhất trọng thiên. Dẫn sắc tiên đạo tam giới bước vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Thực lực tiên nhân tam giới. So với hai ngàn tiên thể không chút nào yếu. Thậm chí càng mạnh hơn nữa. Hơn nữa ở trên số lượng có ưu thế áp đảo. Hồng đảo nhân mở miệng nói. Sao không dung nhập đến trong tam giới. Quân đảo nhân gật đầu nói buông thành kiến các ngươi cũng là đạo tổ chúng ta muốn làm thần tổ la hầu la lạnh nhạt nói tam giới chúng sinh dùng thần đạo làm ma đạo thần giới ta là ma giới hai ngàn thần tổ ta là ma tổ kế đô hét lớn khí quan quét ngang ma giới chấn áp địa thủy phong hỏa sao động hai ngàn tiên thể cùng một chỗ hét lớn Ma giới khởi động địa thủy phong hỏa đột nhiên bình thường lại Hôm nay liền tới kết thúc chư thần hoàng hôn kiếp A Hai ngàn ma tổ cười ha ha Chấn đến tam giới bất bình Dưới chướng bọn hắn Mấy trăm vạn huyết mạch tiên thể quát lên Các ngươi Giang nam cao cư tại đại la thiên rốt cuộc động Hắn đưa tay nhẹ nhàng một trào Một đảo nguyên thủy đại đảo bay lên trời Sông lên bầu trời Thiên tán hoa cách chuyển động 350 đảo thiên đảo khép lại Cảnh tượng khủng bố xuất hiện Thiên tán hoa cách bao phủ vô số thế giới của tam giới Vô số thời không tụ lại Tụ lại thành một cây rù To đến không cách nào tưởng tượng Bản thân thiên tán hoa cái là một kiện thiên đạo chí bảo Hôm nay tam giới thiên đạo đã ở tam giới thiên đạo mà thay đổi. Thế lực thần đạo càng ngày càng nhỏ. Khống chế thiên tán hoa cái. Mặc dù là hai vị đạo tổ hồng đạo nhân quân đạo nhân cũng không cách nào làm được. Bất quá sang nam lại làm được. Thiên tán hoa cây rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng nhất hóa thành một cây dù che mưa phổ thông. Thiếu niên thư sinh đem thiên tán hoa cây căng giả. Tựa ở đầu vai. Cất bước đi xuống Đại La Thiên. Đi qua từng tòa tiên giới. Hướng ma giới đi đến. Các ngươi quá nhỏ bé, nhỏ yếu đến làm cho chấm ngay cả dục vọng đánh với các ngươi một trận cũng không có. Giang Nam đi xuống Đại La Thiên. Hắn cất bước đi qua. Tiên nhân xưa nhất tam giới quỷ một chân trên đất. cúi đầu thi lễ. Vô thanh vô tức. Từ Đại La Thiên cho tới A Tỳ địa ngục. Có hàng hà tiên nhân cổ xưa quỷ xuống thậm chí vô số tiên nhân của tam thập tam thiên tiên giới chứng kiến những tiên tổ mở truyền thừa thanh danh hiền hách danh chấn muôn đời kia nguyên một đám cúi đầu quỳ một chân trên đất hướng vị thiếu niên thư sinh này thi lễ bề hạ bọn hắn thấp giọng nói thanh âm liên tiếp rút cục Hai vị đạo tổ hồng đảo nhân quân đảo nhân bái xuống, càng làm cho những tiên nhân đời sau khiếp sợ đến nói không ra lời. 92 đế tôn, tiếu đông phòng, chương 2048, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. hai Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz nhi thần tham kiến phụ thần. Hai vị đảo tổ nói. Đứng lên đi. Sang Nam đưa tay. Mỉm cười nói. Ánh mắt của hắn quét về phía xa xa. Đem vô số tiên nhân quỷ một chân trên đất thu nhập đáy mắt. Sơ tay lên nói. Đấy huyền Hoàng Triều đã không tồn tại rồi. Hôm nay các ngươi là tiên. Mà ta là thần. Tất cả mọi người là đạo hữu, chẳng phân biệt được tôn quý ti tiện. Tạ ơn bệ hạ, vô số tiên Phật đứng dậy, như trước cung kính, ủng hộ ở sau lưng thiếu niên thư sinh kia. Pháp bảo thần đạo nổ vang, chấn động, nương theo lấy chư tiên đi vào cuối cùng nhân gian giới, mà ở phía trước. Là hai ngàn tiên thể thần ma mở ma giới. Ma giới hai ngàn thế giới còn đang không ngừng bành trướng. Không ngừng thôn phệ không gian tam giới. Như một ma thai cực lớn nhúc nhích Sinh trưởng, Mà ở bên trong ma giới. Các loại tiên thể như kế đô cùng la hầu la mọc lên san sát như rừng. Đứng ở biên thủy ma giới. Trực diện Giang Nam Sau lưng là hậu đại của bọn hắn Mấy trăm vạn thần ma Nguyên một đám tô vi cực kỳ cường đại Ma giới Giang Nam giò xét bờ bên kia Lộ ra vui vẻ, khen Không tệ Kế đột La hậu la Các ngươi rõ ràng có thể ở dưới tam thập tam thiên tiên giới ác bách Dùng lối tắt khác dung hợp thần đảo cùng tiên đảo Mở ra ma đảo cùng tam giới tiên đảo đối ứng Thật có chút môn đảo Kỳ thật các ngươi cũng là phản đồ của thần đảo Kế đô cùng la hầu la trong lòng nghiêm nghị Bọn hắn nhìn như tu luyện chính là thần đảo Kỳ thật sớm đã làm ra cải biến Đem tiên đảo cùng thần đạo dung hợp. Rốt cuộc đã có đại thành tựu. Vốn bọn hắn cho rằng không người có thể nhìn ra điểm này. Lại không nghĩ tới bị Giang Nam liếc xem thấu. Tịch ứng tình thiếu vư, hoa thanh nghiên, thất diệp. Trong lòng nghiêm nghị. Tinh tế giò xét ma giới. Nhao nhao nhìn ra mánh khóe. Đại đảo trong ma giới này cũng không phải hoàn toàn là thần đảo đại đảo. Còn có tiên đảo đại đảo. Không tỉ mỉ phân biệt căn bản không thể nhận ra. Loại thành tựu này. Không thể không khiến bọn hắn sợ hãi thán phục. Các loại tiên thể kế đô cùng la hầu la. Xác thực có chỗ độc đáo. Dựa theo con đường tu luyện này của bọn hắn đi xuống đi. Cũng có thể nhảy ra chỗ chưa đủ của thần đạo. Đạt được thành tựu thật lớn. Đạt tới một loại trường sinh khác. Giang Nam mở ra bước chân. Cầm dù đi về hướng ma giới. Các loại tiên thể kế đô cùng la hầu la cười lạnh. Đột nhiên sắc mặt bọn hắn đều thay đổi. Bởi vì ma giới hai ngàn thế giới rút lui. Giang Nam phóng ra một bước, ma giới liền ầm ầm rút lui một bước. Hai ngàn thế giới trong ma giới run rẩy, Bị khí thế của hắn đè ép đến nhau nhau bành bành bảo toái. Hóa thành hốn đồn. Khí thế của hắn cường đại to lớn cao ngạo như thế. Ngay cả ma giới cũng ngăn không được cước bộ của hắn. Kế đô la hầu lạ các loại tồn tại cường đại đến cực điểm nhau nhau gầm lên gào thép toàn diện tách ra pháp lực vô số đạo đại đạo dung nhập hư không ý đồ định chủ ma giới giang nam lại là một bước phóng xa ma giới chấn động lại không lui lại bất quá hai ngàn tiên thể run sẩy Có ít người thậm chí bị đè ép đến máu tươi trong tai mắt mũi miệng xì xì hướng ra phía ngoài phúng dũng. Giang Nam lại đi ra một bước. Hai ngàn ma tổ bên trong ma giới nguyên một đám thổ huyết. Thậm chí có thanh âm cốt cách bảo liệt truyền đến. Nếu hắn lại đi về phía trước một bước trong hai ngàn ma tổ tất nhiên có người sẽ bị đập vụn. Cách này là đế uy tiện vô cổ nhân hậu vô lai giả thần đế chi uy cường đại nhất. Giang Nam lần nữa sơ lên bước chân. Đột nhiên tòa tiên cung thánh địa treo cao ở trên không ma giới kia chấn động. Một cổ khí tức uy nghiêm khủng bố vô cùng xuất hiện. Đối chiến khí thế của Giang Nam. Song phương khí thế va chạm. Lại để cho ma giới kịch liệt dung đồng lắc lư. Phản phất phong bảo thổi qua tinh không. Đem vô số ngôi sao thổi tắt. Tam giới cũng bị cổ khí tức mãnh liệt này va chạm chấn đến từng tòa thế giới phần phật run run. 93 đế tôn. Tiếu Đông Phong. Trường 2049. Vô địch. Các bạn đang nghe truyện tại truyện.izz sang nam dừng bước lại. Một thân ảnh to lớn cao ngạo xuất hiện ở trước Tiên cung Thánh địa. Đô Thiên Cổ Thần. Thanh Huyền Chân Tiên. Tiên cung thái tử cùng nguyên tôn chân tiên. Gương mặt tứ đại cường giả sần sần rõ ràng. Bốn vị đảo hữu, các ngươi biết rõ vì sao ta còn dừng lại trong tam giới không? Giang Nam mỉm cười, nhìn về phía bốn người, nói khẽ. Các ngươi chưa chết, tâm chấm bất an. Tiên cung thánh địa, đô tiên cổ thần, hỗn độn chân tiên thanh huyền. Tiên cung thái tử cùng nguyên tôn chân tiên. Bốn thân ảnh to lớn cao ngạo sừng sững Bọn hắn mới là tồn tại cường đại nhất Viễn siêu bọn người kế đô la hầu la Thực lực của bọn hắn so với năm đó lại có tiến bộ không ít Hốn độn quanh thân thanh huyện càng thêm trầm trọng Tu vi của nguyên tôn cũng sâu sắc tăng lên Mà khí tức của tiên cung thái tử cũng tăng trưởng một mảng lớn Hẳn là đã kinh luyện tiên tiên đạo quả trở về Nhưng bọn hắn không phải là một cái tiến bộ lớn nhất. Tiến bộ lớn nhất chính là đô thiên cổ thần. Thực lực của hắn tăng lên biên độ càng làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng. Năm đó đô thiên cổ thần cho dù cường đại. Nhưng cũng không quá đáng chỉ có thể cùng chân tiên so sánh. Mà bây giờ, thực lực của hắn thình lình đã vượt qua nguyên tôn. Thanh huyền đã vượt qua tiên cung thái tử. Thực lực của hắn dĩ nhiên đạt tới cực hạn của chân tiên. Trong cơ thể hắn không chỉ có khí tức hốn đồn cổ thần. Còn có khí tức tiên đạo. Hốn hợp hai trùng đại đạo bất đồng. Tập hợp ưu điểm của tiên đạo cùng hốn đồn cổ thần. Hắn tuyệt đối đã tu thành hốn đồn đạo quả. Tu thành đạo quả là thành chân tiên Mà hốn đồn cổ thần tu thành đạo quả So với chân tiên còn cường đại hơn Hốn đồn cổ thần Sinh mà thần thánh Vừa xuất thế liền có được hốn độn nguyên thần Không già không chết bất diệt Nguyên thần tu thành đạo quả Thực lực càng là mạnh đến nổi đáng sợ Đạo quả của bọn hắn Tích chứa lính hội sâu nhất của hốn đồn cổ thần đối với đại đạo Tích chứa cổ thần nguyên thần Có được năng lượng vô biên Ha ha, đế huyền, ngươi ít hướng trên mặt mình thiếp vàng đi Sở dĩ ngươi ở lại tam giới Chỉ là bởi vì thiên đạo trầm trọng Ngươi cũng không cách nào nhảy ra tam giới tiến vào tiên giới mà thôi Đô thiên cổ thần ha ha cười cười, chỉ một ngón tay cười nói. Đế huyền, ngươi xem. Đột nhiên trong tiên giới tam thập tam thiên. Ánh sáng tím hồng mông vô lượng cùng tiên quang tách ra. Từng đảo tiên đảo cùng hốn đồn cổ thần đại đảo hiện hiện ở phía chân trời. Đầu đầu đại đảo dài trăm triệu dặm, Sỏ xuyên qua hư không. Xa hoa vô cùng. Ở bên trong đầu đầu đại đảo kia. Một quả hốn độn đảo quả tàn mát ra hào quang so với mặt trời còn muốn sáng ngời vô số lần. Chiếu giỏi tam thập tam thiên. Đế huyền đảo quả của ta ký thác vào trong tam giới. Tam giới bất diệt, ta liền bất diệt. Đô thiên cổ thần cười to. Hốn độn đảo quả dần dần từ trong hư không biến mất hỗn đồn đảo quả của hắn dung hợp đại đạo chỉ hốn đồn cổ thần mới có. Cũng dung hợp tiên đảo. Vừa rồi kinh hồng thoáng nhìn. Sang Nam liễn chứng kiến. Trong đảo quả này chất chứa đại đảo áo nghĩa không phải chuyện đùa. Ngoài trừ đại đảo của Đô Thiên Gia. Còn có tiên đảo của Thanh Huyền. Nguyên Tôn. Tiên Cung Thái Tử. Hẳn là ba chân tiên muốn đem đô thiên cổ thần đảo tạo thành nhân vật có thể cùng hắn chống lại. Bởi vậy đem tiên đảo mình luyện thành dung nhập đến bên trong đảo quả của đô thiên. Không chỉ có như thế. Trong hốn độn đảo quả này còn có đại đảo tầng thứ càng cao. Đã vượt qua chân tiên đại đảo. Cực kỳ cường đại. Cách đại đảo này tuy không tròn vẹn nhưng lại càng mạnh hơn nữa chiếm cứ gần nửa năng lượng trong đạo quả bàn tay của Sa Ma Đại Thần trong nội tâm Giang Nam dùng mình lập tức nghĩ tới nơi phát ra đại đạo này lúc trước hỗn độn thiên quốc Sa Ma Đại Thần tập kích cứu đi đô thiên bị Huyền đô tiên quân chặt đứt bàn tay trấn áp ở trong tam giới Xem ra trong khoảng thời gian này đô thiên tìm được bàn tay kia. Đem năng lượng trong bàn tay luyện nhập đảo quả của mình. Tồn tại vĩ đại như gia ma đại thần. Mặc dù nhục thể của hắn bị chém ra một bộ phận. Một bộ phận này cũng sẽ ở trong hốn đồn hồng mông tự động diễn sinh phát triển ra hốn đồn cổ thần mới. Đô thiên cổ thần là đầu lâu của Sa Ma Đại Thần biến thành. Chỉ là bàn tay này của hắn không có hốn đồn tự nhiên chữa dưỡng. Mà là bị trấn áp ở bên trong hư ảnh tạo hóa tiên đỉnh. Không có khả năng sinh ra hốn đồn cổ thần mới. Cũng chính là nguyên nhân này. Trong lòng bàn tay tích chứa pháp lực khủng bố của Sa Ma Đại Thần. Lại cùng đô thiên là đồng nguyên sinh ra Cho nên mới để cho đô thiên tiến bộ thần tốc như thế Cùng lúc đó Thanh huyền chân tiên Nguyên tôn chân tiên cùng tiên cung thái tử từng người quát tháo một tiếng Chỉ thấy trong tam giới Lại có các đạo quả hiện hiện Đó là đạo quả hốn đồn chân tiên của thanh huyền chân tiên Nhân tiên đạo quả của nguyên tôn chân tiên Lục đạo đạo quả của tiên cung thái tử Ba chân tiên này cũng thình lình đem đạo quả của mình ký thác vào trong tam giới Sắc mặt Giang Nam ngưng trọng đột nhiên nói Kim tiên lưu lại những người khác thối lui thủ hộ tam giới Sau lưng hắn Vô số tiên nhân vốn là một phần của thần triều giật mình Bất quá đại đế của bọn hắn lên tiếng. Những nhân tiên. Địa tiên cùng thiên tiên kia cũng không dám nghi vấn. Nhao nhao lui về trong tam giới. Kim tiên còn lại có hơn bốn ngàn người. Trong đó một phần rất lớn là tiên thể. Chiếm cứ hơn chín trăm vị. Chiến lược kim tiên sen vào chân tiên cùng tiên nhân thượng giới tầm đó. Kim tiên đệ nhất trọng thiên liền có được thực lực tiếp cận tiên nhân thượng giới. Bất quá kim tiên đệ nhất trọng thiên cũng đã tu thành đạo quả. Mà thái ấp kim tiên tầng thứ tối cao liền có được thực lực chân tiên thượng giới. Về phần đại la kim tiên đệ nhất trọng thiên tầng thứ càng cao. Ở bên trong chân tiên thuộc về tồn tại rất cao bất quá chỉ vẹn vẹn có hồng đạo nhân cùng quân đạo nhân hai người mà thôi. sát kế đô la hầu la hét lớn. hai ngàn tiên thể xuất lính rất nhiều tiên thể hậu đại chen trúc xếp xa ma giới hướng rất nhiều kim tiên đánh tới. sát hơn bốn ngàn kim tiên gào thét tiến ra đón chào. Một tiếng ấm vang sát nhập bên trong ma giới. Đem bọn người kế đô la hầu la hết thảy bước lui. Từng kiện từng kiện pháp bảo thời đại thần đảo tách ra hào quang. Bục phát uy năng. Phá hủy tinh không. Hủy diệt đại địa. Ma giới vừa mới sinh ra đời. Liền tao ngộ trận đầu đại kiếp nạn khi khai thiên tích địa. Ở bên trong trận áp chiến này, không có người lưu thủ. Vừa lên liền đem tất cả thực lực của mình tách ra. Trong ma giới khắp nơi đều là huyết quang. Có kim tiên chi huyết. Cũng có tiên thể cùng tiên thể hậu đại chi huyết. Không ít tiên nhân cường đại đến làm cho tam thập tam thiên tiên giới cũng cảm giác được run rẩy. Ở đế nhất khắc tao ngộ liền bị vô số đảo công kích nổ nát. Thân thể nổ tung. Tiên nhân huyết cùng ma thần huyết hóa thành trường hà. Các loại tiên tổ cổ xưa như tị trọng hợp lực thúc dục thiên hà. Thiên hà cuốn động. Như là thần long khổng lồ nhất. Những nơi đi qua cắn nát hết thảy. Tam Đức Phật tổ cùng mấy Phật môn kim tiên thúc sụ tu di Phật. Đỉnh đầu tu di Phật có vạn ngục hồng lô treo cao. Lô hỏa hừng hực. Phật nằm nổ nát thiên địa. Đối chiến kế đô. Đánh cho kế đô liên tiếp bại lui. Phong thần bảng bay lên trời. Tịch ớ tình tế lên kim bảng. sát nhập quần ma. Một cây cầu dài ướp vạn dặm Ngăn trận su thế ma giới phun ra nuốt vào. Hoa thanh niên cùng mấy rượu tiên đứng lên lại hà kiều. Qua lại như điện. Thần triều thiên hậu nương nương. Tiên đình tiên hậu thánh mấu. Tế lên trường sinh luôn. Hốn đồn tràn ngập. Thôn nạp thế giới. Cắn nát ma thần. Bất quá. Vẫn có kim tiên xuất hiện thương vong Dù sao Ma giới là bọn người kế đô cùng la hầu la một tay mở ra thế giới Trong thế giới đại đảo gia trì Để cho thực lực của bọn hắn so với lúc trước càng mạnh hơn nữa Các kim tiên vẫn lạc Bất quá tư không tam thập tam thiên tiên giới dung chuyển Từng khỏa kim tiên đảo quả hiện hiện Lại có một kim tiên từ trong đảo quả tái tạo thoáng khôi phục lại giết hướng ma giới ánh mắt la hầu la lạnh lùng nhục thể của hắn mạnh nhất bởi vì hắn là tiên thể lại là hốn độn cổ thần ở trong chàng cơ hồ lấy thực lực của hắn mạnh nhất thậm chí siêu Việt kế đô Vô số kim tiên phi túc ngã vào trong tay của hắn. La hầu la há miệng liền đem thi thể một kim tiên thôn phệ. Thậm chí ngay cả tiên thể thần ma một phương mình. Chỉ cần vừa chết. Cũng bị hắn há miệng thôn phệ. 94 đế tôn. Tiếu Đông Phong. Chương 2050. Vô địch 2. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.fiz hồng đảo nhân cùng quân đảo nhân thấy thí. Thở dài. Song song tiến lên. Tí lên thiên đảo Ngọc Điệp. Xùi một tiếng đem la hầu la chém thành hai khúc. Ta chính là ma tổ. Các ngươi là đảo tổ. Các ngươi há có thể không biết ta như thế nào. Hai nửa thân thể của la hầu la cười ha ha Cây dựng lại cùng một chỗ. Tiếp tục đánh tới. Cười to nói. Ở chỗ sâu trong tam giới. Chuyển đến thanh âm chấn động. Từng khỏa đảo quả hiện hiện. Từ đó đi ra các tiên thể. Rõ ràng là đạo quả của những tiên thể kia. Cũng tự ký thác vào trong tam giới. Cùng lúc đó. Rất nhiều kim tiên bên trong một phương tam giới. Ước chừng hơn bốn trăm tiên thể kim tiên đột nhiên hướng một phương mình thống hạ sát thủ. Trong lúc nhất thời tam giới kim tiên chết tổn thương mấy trăm. Kế đô cười ha ha nói. Bên trong ma giới đại chiến đã lên. giết đến thiên hôn địa ám. Mà ở trước tiên cung thánh địa. Mấy tồn tại như trước lộ ra phong khinh vân đảm gió nhẹ mây bay. Tiên cung thái tử mỉm cười nói: "Ngươi không nỡ, liền không làm gì được chúng ta." Thanh Huyền Chân tiên như nắm chí châu, cười nói: